Hình thế đức phi. Phượng Kinh. Chương 194 tiệc yến đãi khách phương xa. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hôm. U. Vừng. Quy. Quy. Ờ. 1. Chi giao mỉm cười đứng ở cửa thành Như Dương, mang theo mấy quan viên chấp sự trong thành. Cũng không có thiếu dân chúng xem náo nhiệt đứng nhìn đội ngũ đang từ từ đến gần. Tại chỗ mấy quan viên thành như dương đều mặc thường phục càng làm nổi bật phượng tam công tử một thân áo đỏ phong tư bức người. So với sự tùy ý của chủ nhà bên này, đối phương nhân mã đều mặc quan phục phá lệ long trọng lại càng ủi dị. Phượng chi giao nắm chiếc phiến, đứng dựa vào tường thành. Lơ đỉnh hỏi trời cũng rất nóng đi Mặc nhiều như vậy bọn họ không nóng sao cho nên hắn nói nha Làm quen có cái gì tốt Trời rất nóng thượng triều còn muốn ba tầm trong ba tầm ngoài Cũng không sợ hung mình thành bệnh Phải biết rằng Đại sở cực kỳ co trọng lễ nghi Cho dù là triều phục mùa hè cũng có khoảng 4 năm tầm Huống chi vải vóc chế phục triều đình đều không phải chất liệu mềm mại thoáng khí Mà vì biểu hiện khí phái trang nghiêm của hoàng gia Triều phục cũng dùng vân cẩm dày cộm nặng nề hoa lệ chế thành Chỉ nhìn đám thị vệ mồ hôi đầm đìa cũng biết có bao nhiêu nóng bức Bên cạnh không có ai trả lời câu hỏi của hắn bởi vì phía trước đội ngũ đã đến cửa thành Bách tính Thành Như Dương vốn rất tò mò Tây Bắc vắng vẽ này nếu không có việc gì thì mấy chục năm cũng không thấy được quen lại quyền quý đâu Nhân vật lớn nhất mà bách tính bọn họ có thể nhìn thấy trong thành chính là thái thú đấy Hiện giờ Thành Như Dương có một vị định vương Hiện tại thoáng cái lại tới thêm hai vị vương gia cùng mấy vị đại quang nữa Đương nhiên bách tính rối rít Phật tới trước cửa thành đến xem náo nhiệt rồi nên đón sứ giả triều đình Đội ngũ trên trăm thị vệ hộ tốn thật dài này dừng ở cửa thành Đi xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên bằng gỗ tử đèn khắc hoa là một lão giả hơi phúc hậu Mặc áo mãn bào đỏ tiếu Râu tóc hoa râm cùng với thần thái ngạo nghệ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt Dẫm lên một người thị vệ đáp xuống đất Nhìn lướt qua mọi người đang đứng ở cửa thành nhất Thời sắc mặt trầm xuống Phượng Chi Giao chỉ làm như không thấy được sắc mặt của lão Miệng cười ngênh đón chấp tay cười nói định vương phủ Phượng Tam phụng mệnh vương gia đến đây ngênh đón hai vị vương gia và đại nhân Phượng Tam ra mắt đức vương Phượng Tam Phượng Chi Giao Đức Vương trầm mặt nhìn Phượng Chi Giao nói. Đương nhiên Đức Vương đã nghe nói qua danh tiếng Phượng Chi Giao. Nếu là lúc bình thường thì lão sẽ không để ý mà cho hậu sinh vạn bối này một chút mặt mũi. Nhưng lúc này mặc tu nghiêu phái một người không có quan chức tới đón tiếp. Chính là đánh vào mặt lão. Đức Vương một bó tuổi lớn cho dù là hoàng đế cũng phải kính lão hai phần. Nơi nào nhịn được khẩu khí này Phượng Chi Giao cười nói đúng là tại hạ trí nhớ của Đức Vương Điện Hạ thật tốt Đức Vương lạnh lùng nói mặt tu nghiêu đâu Mặc dù Đức Vương một bó tuổi lớn Nhưng bàn về bối phận cũng chỉ ngang hàng với mặt tu nghiêu Cộng thêm địa vị của định vương phủ Thường ngày gặp mặt Đức Vương cũng phải gọi một tiếng định vương Nhưng hiện tại mặt tu nghiêu đã không cho lão mặt mũi hiển nhiên lão cũng không nể mặt mặt tu nghiêu Không chút khách khí liền gọi thẳng kỳ danh Phượng Chi Giao cũng không tức giận Chân thành cười nói Vương Phi đang có mang Vương gia luôn tâm niệm Vương Phi và Tiểu Thế Tử Vì vậy không rảnh đến đây nên đón Vương gia Kính xin Vương gia thứ tội Sắc mặt đức vương lúc trắng lúc xanh Phượng chi giao nói Ủa? biển chuyển Nói gần nói xa thì ý tứ vẫn hết sức sáng tỏ Định vương bận rộn theo bồi vương phi rồi Không rảnh tới đón tiếp ngươi Càng rỡ Hoàng thượng đã tước bỏ tước vị của mặt tu nghiêu Bọn ngươi còn dám gọi vương ra Đức vương nổi giận nói Phượng chi giao hạ mắt xuống Quan viên đứng sau hắn đều là thân tính của định vương phủ Há có thể nhẫn nhịn đức vương vô lễ như thế Đang muốn tiến lên lý luận thì từ xe ngựa phía sau du vương mặc cảnh du đã chạy tới Vội vàng lôi kéo đức vương hòa giải Hoàng bá phụ đây là chuyện gì Chúng ta thật vất vả ngàn dặm xa xôi đến như dương Sao có thể đứng ở cửa thành tức giận rồi ơ ờ... Đây là Phượng Tam công tử ngày trước Phượng Chi Giao nổi tiếng ở Kinh Thành, mặt cảnh du cũng biết hắn. Phượng Chi Giao mỉm cười chắp tay nói Phượng Tam ra mắt du vương, tô đại nhân, mạc đại nhân, tô triết tuổi tác cao nhất. Lặng lội đường xa khiến cho Dung Nhan già nu tràn đầy mỏi mệt và tái nhợt. Cũng vẫn hướng về phía Phượng Chi Giao gật đầu. Phượng Chi giao liếc nhìn Tô Triết một chút, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhường cửa thành cho đoàn người đi vào. Lúc còn niên thiếu hắn đi theo bên cạnh mặt Tu Nghiêu, đã từng được Tô Triết dạy bảo không ít. Còn nghĩ tới Tô Tuế Điệp hiện giờ vẫn nhốt trong địa lao kia, trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Hai vị vương gia và đại nhân đường dài bôn ba nhất định là đã mệt mỏi. Kính xin vào trong thành nghỉ ngơi Sau đó vương gia và vương phi mời cơm đại khách từ phương xa tới Đức vương nhìn thoáng qua đám quan viên và bát tính chung quanh nhìn mình chầm chầm sắc mặt có chút bất thiện Cũng biết ở chỗ này náo xuống khó coi sẽ chỉ là mình Hừ một tiếng phức tay áo đi vào trong thành Mặt cảnh du nhìn quanh một chút cũng mỉm cười đi theo Trong lòng cảm tháng mặc tu nghiu tiếp Quảng Như Dương cũng chỉ mới nửa năm đã có thể làm cho dân chúng trong thành cùng với quan viên một lòng hướng về phía hắn. Thực lực của định vương phủ và ảnh hưởng của bọn họ đối với dân gian quả nhiên là sâu không lường được. Đức vương vốn gừng càng già càng cay. Ở cửa thành bị Phượng Chi Giao làm cho sinh khí tự nhiên không thể để đến Ở tiệc tẩy trần buổi tối hướng Mặt Tu Nghiêu phát tác Vào thành rồi cũng không quản Phượng Chi Giao an bài ở tạm khách sạn Chạy thẳng tới phủ thái thú Thật ra thì lão không biết Mặt Tu Nghiêu vốn còn không có ý định phái người đi nghênh đón hắn Nếu như Phượng Chi Giao không dẫn người đi Trận địa bày biển lớn như vậy nếu đến cửa thành không có một bóng người Trên mặt lại càng không đẹp mắt Đến phủ Thái Thú lại được báo rằng Vương Gia và Vương Phi mới vừa dọn đến phủ đệ mới Phủ Thái Thú từ giờ trở đi là phủ đệ của Thái Thú Như Dương Cho nên nổi giận đùng đùm Đức Vương lại dẫn người chạy về phía định Vương Phủ ở đông nam thành Như Dương Lần này đến Tây Bắc Vốn Đức Vương chính là người đứng đầu Lão không nghỉ ngơi mà muốn đi tìm mặt tu nghiêu lý luận Những người khác cũng không thể nghỉ ngơi Chỉ đành phải đi theo lão ta Định Vương Phủ tọa lạc ở Đông Nam Thành Như Dương Nằm trên đường lớn huyền vũ Tuy không bằng định Vương Phủ diện tiết rộng lớn khí thế ngất trời ở Sở Kinh Nhưng trải qua mấy tháng cải biến cũng đã rất có quy mô Dù sao sở kinh phồn hoa thì Tây Bắc càng nhiều thêm mấy phần một mạc và sản khoét Lại nhiều hơn vài phần sơ sát tiêu điều Trên đại môn, ba chữ đơn giản định vương phủ như rồng bay lộ ra khí thế hào sản Đức vương chỉ tức đầu ngón tay đến phát ruông càng rỡ Quá làm càng Mặt tu nghiêu hắn muốn làm gì bên cạnh mọi người im lặng không nói Đức Vương chỉ muốn tức giận Muốn phát tiếc tính tình Cũng không thật sự cần người trả lời Mặt cảnh du đối với việc không liên quan đến mình Thì đứng ở một bên ngắm phong cảnh cực kỳ nhãn nhã thảnh thơi Không lâu sau, đã có người đi ra mời đoàn người vào Đồng thời sắc mặt Đức Vương càng thêm khó coi Mặt tu nghiêu không tới ngoài thành đón chào cũng thôi đi Ngay cả cửa phủ cũng không đi ra ngoài Ba người ở phía sau lão sắc mặt cũng có chút khó coi Cũng là vì vấn đề mặt mũi Định Vương làm như vậy là biểu lộ không có ý định nể mặt triều đình Cứ như vậy Chuyện lần này bọn họ phải làm chỉ sợ cũng không dễ Mặt cảnh du trực tiếp ở trong lòng mắng mặt cảnh kỳ. Hắn vốn là vương gia nhàn tảng Ai làm hoàng đế cũng không liên quan tới hắn Mặt cảnh kỳ tự mình làm quan hệ với định vương phủ đi tới ngày hôm nay Rồi lại muốn bản thân hắn ngàn dặm xa xôi tới Tây Bắc Nếu mặt Tu Nghiêu thật sự có tâm làm phản thì bọn họ còn có mệnh trở về Kinh Thành sao? Vệ lận nghiêm mặt dẫn đoàn người vào vương phủ. Gương mặt còn quá trẻ khiến cho hắn thoạt nhìn thật sự không giống một tổng quản có thể quản lý sự vụ một phủ. Dĩ nhiên trên thực tế hắn cũng không phải. Chỉ có điều hắn không có nhanh chân như trác tỉnh và lâm Hàn. Mới bị vương gia chộp tới tạm thời đảm nhiệm chức tổng quản này Nghiêng đầu nhìn thoáng qua phượng chi giao đang thông thả tự đắc bước theo Trong lòng vệ lận yên lặng đồng ý với cái nhìn của hắn Cái chức tổng quản này vừa nghe có vẻ đức cao vọng trọng Nhưng thật sự không thiết hợp với đám thanh niên hào hoa phong nhã bọn họ a Nghe người ta gọi mình một tiếng vệ tổng quản Vệ lận đã cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn sống Trong đại sản Mặt tu nghiêu đang ngồi nói chuyện cùng với Diệp Ly Thấy vệ lận dẫn người đi vào cũng không khách khí nhàn nhạt cười nói Đức Vương Du Vương Tu Đại Nhân Mạc Đại Nhân Mời ngồi Thấy mặt tu nghiêu một đầu tóc bạc tùy ý vén lên Mặt mày mang cười Bộ dáng so với ôn nhu xa cách lúc trước ở Kinh Thành nhiều thêm mấy phần ấm áp, Nhưng nửa điểm cũng không làm cho người ta cảm giác thân cận Ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi Lúc trước mặt Tu Nghêu vẫn che giấu tai mắt Hiện giờ cho dù mặt cảnh kỳ nghĩ cách ở Như Dương bày ra không ít thám tử Nhưng trong kinh vẫn không ai biết chuyện mặt tu nghiêu sau một đêm mà bạc trắng cả tóc Hôm nay đột nhiên vừa thấy cũng sợ hết hồn Đức vương liếc xéo mắt, hừ lạnh một tiếng nói rời kinh thành mới có một thời gian Ngay cả lễ xấu cũng đã quên sao Xem ra hoàng thượng nói trong mắt ngươi không có người quả nhiên là không nói sai Mặt tu nghiêu thú vị nhìn trước mắt đức vương đang tức sùi bọt mép Lễ số là muốn hắn hành lễ sao? Ở trong mắt đức phương, mặt tu nghiêu hiện giờ chẳng qua chỉ là người đã bị hoàng đế bãi bỏ tước vị Theo lý mà nói thì nên hành lễ với lão Nhưng rất đáng tiếc từ lúc đức phương tiến vào thành như dương đến giờ vẫn luôn bị đè ép Trong mắt không có người bản vương nhớ được bệ hạ nói cái gì mà phản quốc với mưu nghịch ấy nhỉ Ừ, phượng tam giọng nói của mặt tu nghiêu mang ý cười nhàn nhạt Nhưng một đôi con ngươi lại lộ ra hàng ý Phượng chi giao phe phẩy quạt cười nói hồi vương ra Thánh chỉ của bệ hạ đúng là có nói như vậy Mặt tu nghiêu lớn mật Ngươi, đức vương bị hai người trách móc một phen như vậy giận tím cả mặt tập một tiếng kỳ dị giòn vang lớn ác cả tiếng rốn giận của Đức Vương mọi người theo tiếng động nhìn lại chén trà bạc ngọc trong tay mặt tu nghiêu trong nháy mắt bể tan tàn vài miếng ngọc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thuế mặt tu nghiêu từ từ mở ra tay phấn vụn màu trắng từ lòng bàn tay chảy xuống Chưa kịp chạm đến gót chân hắn đã bay đi mất Tiếng nói của Đức Vương nhất thời giống như bị thứ gì cản lại Há miệng hồi lâu cũng nói không ra một chữ Chỉ nghe mặt tu nghiêu cười nói Đức Vương Nói nhỏ thôi Nếu hù đến ái phi và thế tử của bản vương Thật đúng là sẽ làm khó bản vương rồi Chống lại ánh mắt lạnh lùng của mặt tu nghiêu Đức Vương không khỏi run lên, không biết làm sao lại nhớ lại bảy ngàn tướng sĩ đã bị mặc tu nghiêu chém giết kia. Sượng sốt hồi lâu, Đức Vương cũng không dám nói cái gì nữa. Xem ra giáo dưỡng cũng coi như không tệ, chỉ có điều sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, biến ảo không ngừng. Mặc Cảnh Du nhìn một chút mọi người trong đại sảnh. Đi theo cười nói hoàng bá phụ một đường ở xa tới Khó tránh khỏi họa khí có chút lớn Mong định vương tha lỗi Mặt tu nghiêu quét mắt nhìn hắn một cái Cười nhạt nói thì ra là như vậy Cũng không trách được Trời nóng nực như thế Khó tránh họa khí nặng Tây Bắc không phồn hoa như kinh thành Quay đầu lại bản vương phân phó bọn họ Vì đức vương chuẩn bị một chút đồ ăn hạ nhiệt Khuôn mặt tươi cười của mặt cảnh du có chút cứng nhắc Nhưng lời phải nói cũng không thể không nói Hắn coi như đã nhìn ra Để cho hoàng bá phụ tính tình vốn không tốt nói tiếp Không chừng chọc giận mặt tu nghiêu Thì bọn họ ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về Tây bắc lạnh khủng khiếp Đông lạnh hè nóng Là nơi vắng vẻ vô cùng Định vương xuất chinh đã lâu Hiện giờ Tây Bắc đã sớm bình định Sao không sớm ngày Khải Hoàng Hồi Triều Cũng miễn cho vương phi và tiểu thế tử ở chỗ này chịu khổ Khải Hoàng Hồi Triều mặc tu nghiu phản phúc như nghe được chuyện gì thú vị Nhớ mày nhìn mặt cảnh du Lâu ngày không thấy, vạn lĩnh mở mắt bị đập của mặt cảnh du cái phương gia nhàn tảng này cũng tăng lên không ít Mặt cảnh kỳ hạ chỉ tước bỏ binh quyền của hắn, còn công bố khắp thiên hạ hắn mưu nghịch phản quốc Hiện tại mặt cảnh du lại nói với hắn đã đến lúc khải hoàng hồi triều sao Là đầu ớt mặt cảnh du có vấn đề hay hắn nghĩ đầu ớt mặt tu nghiêu hắn có vấn đề rồi Đầu óc mặt cảnh du đương nhiên không có vấn đề Mà đầu óc người hắn ra mặt thay có vấn đề Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt Mặt cảnh du ở trong lòng mắng mặt cảnh kỳ vô số lần Đừng nói mặt tu nghiêu đã không nhịn được hắn mặt cảnh kỳ Càng không nói thân đệ đệ của hắn phản bội hắn Mà dù thế nào đi nữa hắn ta cũng đều nghĩ đến chuyện người khác làm phản Nhìn thoáng qua Tô Triết ngồi đối diện, mặt cảnh du mong đợi mặt Tu Nghiêu có thể cho vị lão đại nhân này một chút mặt mũi Dù sao Tô Triết cũng như một nửa lão sư của mặt Tu Nghiêu Hơn nửa sư nay mặt Tu Nghiêu luôn luôn kính trọng vị lão đại nhân này Tô Triết nhìn mặt Tu Nghiêu một đầu tóc bạc trong lòng nặng nề thở dài Lão đầu tử ông có thể nói tận mắt nhìn mặt tu nghiêu Vì sao từ một thiếu niên ý khí phi dương rạng rỡ như ánh mặt trời Chói mắt như lửa lúc trước lại đi tới một bước này Mặt tu nghiêu từng là môn sinh đắc ý nhất của ông Đã từng là tôn nữ tế cháu rể tương lai được ông ký thác kỳ vọng Sau 10 năm này nhìn hắn từng bước từng bước khó khăn tiến về phía trước ông cũng không thể ra sức Chuyện lần này có phải lỗi của mặt Tu Nghiêu hay không Tô Triết không biết Trong triều đình Tô Gia đã không còn là gia tộc trọng yếu nữa Nhưng có một điều Tô Triết biết rõ đó chính là mặt Tu Nghiêu tuyệt đối không thể trở về kinh vào lúc này Cho nên Phát giác được ánh mắt mặt cảnh du nhìn về phía mình. Tô Triết chỉ nhắm hờ mắt bình tĩnh uống trà. Coi như cái gì cũng không biết. Tô Triết không chịu mở miệng. Mạc tiện nhân vi ngôn khinh người ở địa vị thấp. Lời nói không có sức thuyết phục. Đồng nghĩa với thấp cổ bé họng tự nhiên không thể nói lời nào mặc cảnh du có âm thầm tức giận trong lòng cũng đành bó tay Trong đại sảnh không khí vẫn có chút ngưng trọng Diệp Ly đưa ánh mắt trầm tỉnh nhàn nhạt quét qua mọi người Nhẹ giọng nói mấy vị đường xa mà đến Nói vậy đã mệt mỏi rồi Sao không nghỉ ngơi rửa mặt một phen trước đã có chuyện gì buổi tối lại bàn Đang trong tình cảnh tiếng thối lưỡng nan Mặt cảnh du tất nhiên là cầu cũng không được Vội vàng cười nói vương phi nói rất đúng Là tiểu vương đường đột rồi Diệp Ly mở miệng Mặt tu nghiêu tự nhiên không phản bác Ân cần nhìn Diệp Ly hỏi nàng mệt mỏi sao Ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi Nói xong cũng không để ý tới khách nhân còn ngồi trong đại sản Đỡ Diệp Ly đứng dậy Ngoãn mặt về phía Phượng Chi Giao và vệ lận bỏ lại một câu chiêu đại khách nhân liền dẫn Diệp Ly rời đi Nhìn mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly biến mất ở cửa Đức Vương lúc này mới thuận khiếp chỉ vào cửa thở hổn hển nói hắn Hắn đây là cái thái độ gì mặt cảnh Du cười khổ Đè Đức Vương lại khuyên định Vương Phi lần đầu có thai Lại vừa mới thoát hiểm trở về Định vương khẩn trương là khó tránh khỏi Hoàng bá phụ cần gì phải tức giận đức vương hừ một tiếng vương chén trà bên cạnh lên Ơ mạnh một ngụm mới miễn cưỡng nén tức giận xuống Phượng chi giao nhíu mày cười nói hai vị vương gia Vốn vương gia chúng ta ở phụ thái thú nhỏ hẹp mới an bài cho mọi người nghỉ tại khách sạn Hôm nay ngẫu nhiên vương gia và vương phi chuyển đến phủ đệ mới Xin mời vương gia cùng hai vị đại nhân vào trong phủ nghỉ ngơi Đức vương liếc mắt trường hắn Dĩ nhiên lão không thể nào ở khách sạn Thân là bá phụ của hoàng đế lại kiêm chức không sai Nếu bị ném tới ở khách sạn Lão trở lại kinh thành còn không làm cho người ta cười chết Vệ lận mặt không đổi sắc nhìn đám người một cái Xoay người phân phó người an vài nơi ở Ban đêm Cả thành như dương đèn dầu sáng rỡ Không giống như mấy hôm trước Chỉ có lát đác vài người nghênh đón Yến tiệc tẩy trần cũng phá lệ long trọng Tiết tẩy trần tổ chức ở trên cổng thành đông của như dương Đối diện đường lớn huyền vũ Từ trên nhìn xuống thì trên đường khắp nơi đều là sống người chuyển động. Hai bên đường khắp nơi đều răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trên cổng thành vẫn là ăn uống linh đình, ca múi mừng cảnh Thái Bình. Chỉ cần là văn quan võ tướng ở thành Như Dương hoặc phụ cận Như Dương, còn có danh sĩ vọng tột ở Như Dương. Toàn bộ đều có mặt trong dạ yến tối nay. Mặc dù định vương vào ở thành như dương đã hơn nửa năm Nhưng trong thành dân chúng có thể chân chính ra mắt định vương lại là số rất ít Về phần định vương phi lại càng có thể nói chẳng bao giờ lộ mặt ở bên ngoài Vì vậy khi thấy định vương một thân áo trắng theo rồng bạc Tóc trắng như tuyết khí thế lỗi lạc nắm tay một nữ tử mặc xiêm y xanh nhạt Dung nhan thanh lệ Ký độ uống dung đi lên thành lâu Tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn Hai đạo nhân ảnh sống vai nhau mà đứng Có vẻ vô cùng hài hòa mà tự nhiên Phản phức như bọn họ trời sinh là để đứng cạnh nhau như thế mặc tu nghiêu dìu dịp ly bước lên đài cao Lại cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống Rất nhiều tướng sĩ ngồi bên dưới đã lâu chưa gặp mặt tu nghiêu rồi Còn có các tướng sĩ lúc trước đi theo Diệp Ly lại càng kiếp động Cùng hô to Thuộc hạ chờ tham kiến Vương gia Vương Phi thấy động tác của bọn họ Bên kia các quan văn cũng rối rít đứng dậy tham bái Thuộc hạ chờ tham kiến Vương gia Vương Phi Cùng chúc Vương gia Vương Hy mừng đến Tiểu Thế Tử Mặc dù không chào đón tiểu tử thối trong bụng Ali không chịu ra kia Nhưng lúc này tâm tình của mặt tu nghiêu không tệ Vung tay lên nói chư vị miễn lễ Đồng thời Tiếng vang trên cổng thành cũng ảnh hưởng đến dân chúng đang vội đùa phía dưới Chỉ thấy bắt tính dưới cổng thành vốn đang chơi đùa du ngoạn Cũng rối riết xoay người hướng về phía thành lâu quỳ xuống Có người dẫn đầu hô cung chúc vương gia Vương phi thiên tuyết an khang Chúc mừng vương phi bình an trở về có người dẫn đầu Phía sau dân chúng tự nhiên cũng đi theo hô lên Trong lúc nhất thời âm thanh gần như xuyên thấu cả thành như dương Mặt tu nghiêu bưng một chén rượu Đứng dậy Nhìn dân chúng dưới thành lên tiếng nói miễn lễ Tối nay quan dân cùng vui mừng. Mọi người tùy ý. Bản vương kính chư vị một chén. Giọng nói mang theo nội lực tuyền đi rất xa. Dưới thành bát tính đứng dậy cùng hoang hô. Không khí lại càng thêm náo nhiệt. Trên cổng thành, mọi người rối rít đứng dậy bưng chén rượu lên nói đa tạ vương gia, vương phi. Uống qua một chén Mặt tu nghiêu ngồi xuống nói chư vị tùy ý, không cần câu nệ. Ca múa đàn hát một lần nữa vang lên trên cổng thành là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Chỉ có hai vị tân khách ngồi phía trước Đức Vương và Du Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người thật sự không nghĩ tới. Thời điểm triều đình cố gắng bôi nhọ danh dự của định vương. Thì chỉ trong nửa năm mà mặt tu nghiêu đã có thể làm cho quan lại dân chúng cả thành như dương vận kính yêu thần phục hắn như thế. Nói là tuyệt tẩy trần, chẳng bằng nói mặt tu nghiêu muốn cho bọn họ và triều đình một bạc tai vang dội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif